Cần Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Chạy đua với thời gian Không nên kháng cự lại thứ vĩ đại như thời gian Chúng ta chỉ nên cố gắng đừng lãng phí nó Cơ hội phút 89 Không giờ sáng Khoa cấp cứu bệnh viện chờ rảy tắt đập như công trường. Nơi cấp cứu đây ư, sao lại đông đến thế? Tôi tự hỏi, cứ ngỡ chỉ phố thị đông đúc mới có kẹt xe vào giờ cao điểm. Không ngờ bệnh viện lúc nửa đêm về sáng mà cũng kẹt xe chẳng kém gì. Sinh mạng của tôi như cũng đang bị mắc kẹt trong dòng người này. Bầu không khí xung quanh đặc quánh, ngột ngạc. Bức bối khẩn trương Dù thấm mệt và khó thở Nhưng tôi vẫn nghe được nhiều âm thanh hỗn loạn trộn chéo lên nhau như một bản hợp sướng đầy ám ảnh Tiếng xe cấp cứu Tiếng va đập giữa các băng ca Tiếng nói của bệnh nhân, người nhà, y tá Bản hòa tố sinh tử này trộn lẫn như tuyệt vọng và hy vọng Nó như trường đoạn phát Nhạc phim minh họa cho cuộc chạy đua của con người Dành chật lấy hy vọng sống Không gian này làm tôi rùng mình Liên tưởng đến sự sống và cái chết luôn cận kẹt nhau Như những chuyến xe thần chết lưu thông trên giao lộ định mệnh Cùng với những âm thanh của xe cứu thương Hú lên từng chập ở ngoài bệnh viện vọng đến Tôi như bị đẩy đi trong vòng xoáy nghiệt ngã của số phận Tôi không biết số mệnh của tôi đi, đi đến đâu Các bệnh nhân liên tục được đưa đến Khoa cấp cứu đông nghiệp Thời gian nặng nề trôi Tôi vẫn không thể làm gì ngoài nằm chờ và cầu mong khoảnh khắc này Trôi qua thật nhanh Lúc này tôi hiểu rõ hơn câu Có sức khỏe là có tất cả Đã bao lần tôi xem trên báo đại Nói về việc các bệnh viện quá tải Nhưng chỉ ngay lúc này Khi chính mình trải nghiệm sự quá tài ấy Tôi mới thật biết nó kinh khủng thế nào Mới thấy thương các bệnh nhân Và thương các bác sĩ, y tá Đang lúc bức bối, lo lắng Tôi chợt nghe thấy tiếng khóc lớn rất thảm thiết Tôi cứ nghĩ đó là tiếng khóc đau đớn của bệnh nhân nào đó Có tiếng người rì rầm Tội nghiệp quá Đứa con nhỏ của chị ấy bị phỏng toàn thân Chúa ơi, tôi rụng mình hình dung mình ảnh bé bé bị phỏng Tôi thấy thương cho em bé quá Nghĩ đến nỗi đau của bé và người mẹ trẻ Tôi cảm thấy cuộc đời sao có những hoàn cảnh quá khắc kiệt đến vậy Trong vô thức, tôi thì thầm cầu nguyện cho đứa bé được bình an Đó là điều duy nhất tôi còn có thể làm vào lúc này Có lẽ tôi đang cố gắng gieo thêm những hạt sự sống Khi sự sống của chính mình cũng đang như cây trước bão Tôi tin những hạt mầm kỳ diệu sẽ nứt vỏ Theo một cách rất riêng Và rồi cái niềm tin sẽ vương mình đoán nắng cô quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khuôn cảnh này Tiếng khóc đó khiến tôi bị trôi vào những giọng chảy của tư tưởng Tại sao âm thanh đầu tiên của con người khi đến với cuộc đời này Lại là tiếng khóc Mà không phải là tiếng cười Phải chăng cuộc đời này quá nhiều khổ đau Thử thách Khổ nạn Và chúng ta phải khóc để có được tấm vé vào cửa cuộc đời Nhà sĩ Trịnh Công Sơn có viết mấy câu hát đầy ám ảnh Vì thời gian và phận người Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi Tin bùng từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp lượt Điều nhà sĩ viết là bi quan hay là lời khách lệ nhẹ nhàng Để mọi người cùng sáng đón nhận mọi thử thách và đau thương của cuộc sống Chỉ khi nằm ở khu vực cấp cú này Tôi mới thật thấm thiê giá trị của sự sống Mới thấy sự quý giá của thời gian sống mà tôi từng có Tôi cảm thấy mình còn có thể yêu thương nhiều hơn thế Có thể cho đi nhiều hơn thế trong cuộc đời mình Chủ động là một đức tính tốt để thành công Nhưng khi rơi vào những tình huống mà ta hoàn toàn phụ thuộc vào ngoài cảnh Thì điều ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng Lúc này tôi có tỏ ra khó chịu, bức bối đến mấy Thì cũng chẳng thay đổi được gì mà chỉ làm khổ mình thêm mà thôi Hơn nửa tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa được tôi tới nơi điều trị Nên Thủy Nga xúc rụt hỏi ý tôi, anh thấy sao hay mình đi bệnh viện khác nhé? Đi đâu vậy em? Em có người quen giới thiệu qua bên bệnh viện Đại học Y Dược. Bên đó ổn không? Em nghe nói dịch vụ bên đó rất tốt, có phòng sẵn cho anh. Nghe có phòng sẵn tôi liền vật đọc. Thủy Nga chạy tới chạy luôn nghe điện thoại, liên tục để sắp xếp mọi việc. Mười phút sau em nắm tay tôi gấp gáp nói Anh cố gắng nha Đang chuẩn bị xe để đưa anh đi Trở có tiếng gắt của cô y tá để nghị người nhà ra ngoài Đóng như vậy làm sao mà chuyển được Thuyền Nga cố tranh thủ thảo luận với tôi Anh muốn đi nước ngoài chữa trị không Ghi đâu vậy em Singapore hoặc Thái Lan Em đang cho người liên hệ Kịp không em Sẽ đi bằng máy bay riêng Anh thấy khó thở và mệt Không biết có đi kịp không Em hiểu Để em tính thêm Nga nhẹn giọng quay đi Trong giây phút nguy kịch này Chỉ một quyết định sai lập Có thể phải trả giá rất đắt Đây lại là lần đầu tiên tôi rơi vào Trường hợp cực kỳ quý cấp thế này Nên Thủy Nga rất lo lắng không giờ 45 phút Phương án chuyển tôi qua Bệnh viện Đại học Y Diệt được chốt Băng ca vừa nhích đi thì trời xuôi đất khiến thế nào Đúng lúc đó Tôi được thông báo chuẩn bị được đưa lên khoa nội phổi ở lầu 8 Bác sĩ nói với Thùy nghe rằng Nếu chuyển tôi đi lúc này sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng Nghe tới 5 từ Nguy hiểm đến tính mạng Tôi và gia đình liệt từ bỏ ngay ý định chuyên viện Cảm thấy trút được một phần ít nặng Được chuyển lên lầu 8 lúc này Đồng nghĩa với việc tôi đã thoát khỏi kẹt xe ở khúc cua tử thần Và có thêm hy vọng sống Việc quyết định nở lại bệnh viện chờ rảy ở phút 89 Hóa ra lại mang lại nhiều tín hiệu tích cực Tôi và gia đình không còn phải đau đọc suy nghĩ nên đưa tôi đi đâu Để chữa trị tốt nhất Chỉ cần tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực cho việc chữa trị tại nơi này Tâm an Là điều rất quan trọng đối với các bệnh nhân và cả người nhà của họ Tôi có một ít thời gian đi bình tâm và nhận ra rằng Cuộc đua với thần chết chắc chắn cũng rất khốc liệt Thế nên mình cần phải tỉnh tháo phân phối sức lực hợp lý Để duy trì sự sống càng lâu càng tốt Trong lúc các bác sĩ tìm kiếp giải pháp chữa trị Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày Người thành công là người biết sử dụng quỹ thời gian hiệu quả nhất. Khi khỏe mạnh, tôi đã sử dụng quỹ thời gian của mình rất hiệu quả. Thế nên gặp hái được một số thành công trong sự nghiệp. Và lúc này khi giành được sự sống, với thần chết, tôi càng phải dùng thời gian của mình hiệu quả hơn nữa. Có câu, ba chìm, bảy nội, chín lên đên. Số miệng tôi lúc này đang lên đên trong dọc thác lũ. Không biết sẽ trôi về đâu. Về đâu cũng được nhưng đừng về nơi chính sư. Tôi sẽ cố gắng vượt qua con số 9 ám ảnh để có thể nở nụ cười của con số 10. tròn trẻ, đẹp đẽ mà tôi rất yêu thích. Đó là cái kết happy ending, cái kết có hậu mà tôi rất mong chờ. Đang miên mang suy nghĩ, tôi được đẩy khỏi khu vực cấp cứu đông đúc Tiếng khóc của bà mẹ trẻ có con bị phỏng xa giật Những thanh năm hỗn loạn Những tiếng rơi rỉ, tiếng khóc, xa giật Băng ca của tôi lướt qua những dãy hành lang bệnh viện Không khí tĩnh lặng, rải rác nơi hành lang lạnh lẽo Là nhiều người nhà bệnh nhân đang xa giấc Khi băng ca được đưa vào thang máy Tôi gắng chịu đau, triều mến nhìn Thùy Nga nói Anh ổn rồi, em tranh thủ về nghỉ một chút đi Anh giữ sức đừng lo cho em Anh nhớ hai con Mẹ con em luôn ở bên anh, anh gắn lên nhé cô nói đông đầy thương yêu của em đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sinh lật Tôi chỉ ước ao thời gian dừng lại để có thể trải về nhà ôm lấy hai con Nhưng thời gian của dừng lại bao giờ Thỉnh thoảng thấy vợ nhìn đồng hồ Tôi ý thức thời gian vẫn đang chuyển động Tôi yên vị tại khoa phổi lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2017 Hôm mấy như chuyển tôi lên máy bay đi qua nước ngoài chữa trị Thì có thể do di chuyển xa hoặc thay đổi áp suất Tôi đã tắt thở trên không trung rồi Bởi vậy, nơi bầu trời rộng lớn chưa chắc đã an toàn bằng mặt đất chặt chọi Nghĩ suy về thời gian Tôi cố gắng nghiêng minh này xoay bên kia để bớt khó chịu Đau nhất Người tôi như càng lúc càng khô sang Mọi thứ huyết như dần bốc hơi Phổi như dần đỏng băng Không còn là nơi khắp dưỡng sự sống nữa Những cơn khó thở liên tục xuất hiện Lắm lúc tôi ăn người để cố cảm nhận Chút không khí đổi Lòng hy vọng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút Không biết khi bình minh đến Lá phổi của tôi sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm Con virus lạ vẫn là số bí ẩn và khủng khiếp Bệnh viện là không gian dễ khiến người ta chìm vào những ký ức sơ cổ Những chim nghiệm nghĩa suy Tôi nhớ khoảnh khắc cha rượu và cha vợ rời khỏi cuộc đời này Khi ấy, thế giới quanh tôi như đông cứng bởi nỗi đau và mật mắt quá lớn Chính thời gian đã nâng đỡ và dịu tôi từ từ đi qua nỗi đau đó Và giúp tôi nhận ra rằng sự mất mắt ấy không phải là vĩnh viễn bởi hai người trái luôn sống trong ký ức và trái tim tôi tôi tin rằng ở nơi xa hai cha vẫn đang đangỏi theo tôi nâng đỡ cầu nguyện cho tôi vượt qua những khúc quanh của kiếp người trần thế có bao giờ bằng dịch thời gian để suy nghĩ về thời gian Thời gian là gì mà đôi khi mang đến cho ta những hy vọng và cả thất vọng Những đau khổ và hạnh phúc Và cũng là liều thuốc kỳ dịu để xoa dịu mọi vết thương Thời gian hiện hữu dù vô hình Từng ngày vẫn trôi qua Chấu chân thời gian in hạt lên tất cả Chúng ta soi gương mỗi ngày Và nhìn thấy dấu chân của nó trên gương mặt Phóc dáng của mình Tôi và bạn đều từng nhìn những tấm ảnh cũ Những kỷ niệm được nhắc lại trên Facebook Đôi lần về thăm quê nhà Ngắm căn nhà vai màu sơn theo nắng mưa thời gian Bao mùa thai lá Màu của thời gian vĩnh hẳn và luôn quay trở lại Chỉ có chúng ta và bạn mật sẽ khác Sẽ khoát lên những màu áo mới Bạn có thể ca ngợi vẻ đẹp của thời gian Khi nhìn những kiến trúc cổ vẫn đứng sừng sửng trong nắng mưa Không chỉ mỗi người chúng ta có ký ức Mà miền đất có ký ức Quốc gia có ký ức Bạn sẽ chọn đối xử ra sao với thời gian của cuộc đời mình Thời gian là bạn và cũng là kẻ thù của chúng ta Thời gian không chứa đựng cảm xúc tự thân Chỉ có con người trôi theo thời gian Và mang phát theo những hành trang cảm xúc của đời người Thời gian là bác sĩ chữa lành những vết thương Những nỗi đau Mà tôi từng nghĩ không cách nào vượt qua được Xong Ai cũng phải thua cuộc trước thời gian Vì nó động tờ hủy diệt đuổi thanh sân Nhan sắc Sự sống Thời gian vùi rông các mỹ nhân vào hoài niệm Những đế quốc vĩ đại nhất vào những trang sở cũ Chỉ có những kiệt tác văn học, kiến trúc, âm nhạc, tư tưởng Vĩ đại từ những vĩ nhân như Beethoven, Mozart, Plato, Picasso Là con mãi với thời gian dù trái tim của họ đã ngược đặt Tôi chẳng phải vĩ nhân Nhưng cũng có những ước mơ lớn lao Và đang tận dụng thời gian thật hiệu quả đi chạm đến những ước mơ ấy Chúng ta không thể kháng cự lại thời gian Thế nên cần tránh lãng phí nó Người ta nói thời gian trôi qua như giấc mộng Bởi chẳng ai nắm bắt được thời gian Chúng ta đang tiêu hủy thời gian của cuộc đời mình Hay thời gian đang tiêu hủy chúng ta? Lúc tôi nằm bất động trên giường bệnh Phải chăng là đang bị thời gian tiêu hủy tình di, tình phúc? Vua chúa, tỷ phú hai người ăn sinh Điều cuối cùng điểm đến cuối cùng là nắm mù Chỉ khác nhau ở những giá trị mà người đó để lại cho đời Tôi đã luôn cố gắng lưu giữ lại những giá trị nghệ thuật Thông qua các chương trình truyền hình Và những trải nghiệm sống thông qua cuốn sách nhỏ bé này Ai cũng có thể trả lời Ngày mai sẽ thế nào Tương lai sẽ viên mãn hay sóng gió Lòng người nông hay sâu Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời Càng trải qua nhiều quân bật sướng hủ của phận người Ta càng thưởng thức được cái vi của thời gian Nó không nồng nàng như ly rượu mạnh Mà thanh khiết, bản lạm, thẩm thấu vào từng tế bào của ta Ta có thể sai với ly rượu thời gian là vậy Rượu ngâm lâu năm chỉ bị càng nọt được Tâm hồn người đi qua vô bỉ thời gian Càng tích tụ vẻ đẹp hốt hột Mê đắm Bạn có từng say mê lắng nghe Những câu chuyện đời sống Những trải nghiệm thú vị của những người già Đó là chính là lúc bạn đang thưởng thức lưu rượu thời gian đấy Thời gian khiến những nếp nhăn nơi vần tráng Khóe mắt Trở nên lãng mạn, cao quý Ta hãy sống thật sự tích cực Hết mình Để một ngày nào đó những trải nghiệm sống và thành tựu của ta Tiếp thêm sức mạnh và truyền cảm hứng cho những thế hệ sau Càng ngày tôi càng thấm thiết rằng Càng mới lòng trôi đi càng nhiều thứ Mình có trong hôm nay thì càng cảm nhận mình sống an vui Trọn vẹn Và vơi dừng nỗi lo sợ thời gian trôi nhanh Lòng mở thì đường rộng là vậy Dù tiếng tích tắc của thời gian vẫn lạnh lùng Ngay sau lưng Nhưng ta không rảnh để lo về sự hủy diệt Vì ta đang góp phần tạo nên niệm vui sống Lan tỏa năng lượng tích cực cho đời sống Cho mình và cho cả những người xung quanh Ta cùng thời gian hát lời ngợi ca cuộc đời Tình yêu, niềm hạnh phúc Gác lại những âu lo của đời người Hãy yêu thương ngay lúc này Hãy tử tế ngay lúc này Đừng đợi đến ngày mai Mới hứa làm điều gì đó tốt đẹp cho ngược Cho chính mình Như lời bài hát Nếu có yêu tôi của nhà sĩ Trần Nguyễn Đức Phổ thôn Ngô tình yên Nếu có yêu tôi Thì hãy yêu tôi bây giờ Đừng đợi ngày mai Đến lúc tôi qua đời Đừng đợi ngày mai Đến khi tôi thành mấy khó khăn. Các bụi làm sao Ba biết mìm cười Cuộc đời thật chất chính là rất nhiều những hôm nay Và ta khói biết trước khi nào đời mình sẽ kết thúc Thế nên Người khôn ngoan và hạnh phúc sẽ sống hết mình với hôm nay Sẽ cho đi mọi điều tốt đẹp ngay hôm nay Ngay lúc này để không đối tiếc điều gì Khi thời khắc chia tay sự sống của mình đã điểm Ngày hôm nay bạn đã hỏi thăm bố mẹ chưa? Ngày hôm nay bạn đã làm điều gì đó có ý nghĩa cho những người thân yêu Và cả nhân người cần bạn giúp đỡ chưa? Ngày hôm nay của bạn thú vị ý nghĩa hay lê thê vô vị? Bạn đâu cần phải một lần vào sinh ra tử Mới cảm thấy trân quý cuộc đời này Ngày hôm nay Sao bạn không dành thời gian Để quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn Hãy làm tâm hồn và trí ốc của mình phong phú Tích cực hơn bằng cách học điều gì đó có ích. Đọc một cuốn sách hay Vận động cơ thể Tìm kiếm những trải nghiệm mới Hãy gọi điện cho ai đó bạn yêu thương Và bài tỏ sự quan tâm của bạn với họ Hãy tặng cho người thân yêu món quà nhỏ nào đó Không cần đợi dịp lễ Tết sinh nhật nào Ngày hôm nay chính là lễ hội lớn nhất cuộc đời bạn Hãy làm mọi điều bạn cho là ý nghĩa nhất Khiến bạn hạnh phúc nhất Hãy bước đắm chìm trong những dòng tin Sự kiện đáng mụn trên báo chí và mạng xã hội Hãy cho phép mình tin tưởng vào một đời sống tốt đẹp Nếu ta nghĩ cuộc đời này Sao quá nhiều điều ác nhiều buồn như trẻ con bị bàn hạ Người lớn lừa gạt Chím giết lẫn nhau Thì cuộc đời ta sẽ dễ nhớm màu bi quan Nếu cảm thấy u út Vì đọc được tin tức xấu nào đó Bạn hãy tự khởi tạo Một nguồn năng lượng trong lành tích cực Bạn cách biểm cười với mọi người nhiều hơn Giúp đỡ người khác nhiều hơn Thế giới này quanh quẩn cũng chỉ có vài vai diễn cho chúng ta Như kẻ vứt rác, người dọn rác Kẻ chỉ thang thở khi chứng kiến cái xấu Người chủ động làm những hành động đẹp Thời gian của chúng ta có hạn Đừng lãng phí để sống cuộc đời theo mong muốn Suy nghĩ, kỳ vọng, quan điểm, đánh giá của người khác Chỉ có ta mới thật sự biết ta là ai ta làm tốt điều gì, ta sẽ hạnh phúc khi làm gì. Bạn chỉ cần dũng cảm đi theo sự mách bạo của trái tim và trực giác. Hãy dùng thời gian thật hiệu quả, ý nghĩa, vì thời gian chẳng bao giờ dừng lại hay chờ đợi ai. Tôi luôn tin rằng mình đã sống tử tế, hết mình. Nhưng khi đến giờ phút ở lần tranh sinh tử, Tôi vẫn thấy mình chưa thực sự sống trọn vẹn Với âm phước được sống đã qua của mình Nằm trên giường bệnh Tôi nghĩ về những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình Tiếng vợ gọi xuống ăn cơm Tiếng con thơ líu lo ríu rít Tiếng âm nhạc vang vang ở trường quay Những điều đẹp đẹp ít sao bây giờ ngỡ như cách xa tôi đến vậy Lẽ ra tôi nên dành thời gian cho cha nhiều hơn Trong những năm tháng cuối đời của ông Lẽ ra tôi nên gọi điện hỏi thăm mẹ nhiều hơn Lẽ ra tôi nên đưa vợ con đến nghỉ mát Trong những ngày sảnh gần đây Thời gian như dòng nước vô định Đời ta như con thuyền Hãy chủ động chèo lái con thuyền của đời mình Về hướng bến mơ của chính bạn Bạn đang đứng nhìn thời gian trôi qua Hay đang tích cực chuyển động cùng nó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 Lắng nghe tiếng thời gian trôi Lỡ mai lìa xa thế giới Thì mang theo chi hỡi người Sự sống đang giá mong nhiêu Có bao giờ anh muốn hiểu Sự sống đang ở ngay đây Cũng có khi sẽ ra đi một giây Tôi tìm lại đùa cười em Cháy tim tôi thêm niềm tin. Tôi nhìn lũ một cây khác con. Mim tìm trong cơn lắm hơn. Cuộc sống đang xa bao nhiêu con sao xanh tôi muốn hiểu. Thời gian còn nước mênh mông cuốn ta đi cuốn ta trôi vội vã. Này nhà cao này lợi sai ngày hay phó Đừng tôi ghé say, này tình cao, này buông đâu, đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu. Cuộc đời thôi, cuộc đời ai, cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hận, thì đừng say, để mình viết xong vui tươi sống cho ra cuộc đời. Đôi những giá ngoài sông vàng. Đang mai vẫn lên người ơi, bên ngoài cuộc đời vẫn trôi. Dù có hay không có tôi thì sự sống đang giá bao nhiêu, cô lẻ sờ tôi đã hiểu. Sự sống vô giá ơi ơi, bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi. Ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào? Từng lái trên miền mạn hay sóng gió, lòng người nông hay sâu. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Càng trải qua nhiều cung bậc sướng khổ của người, ta càng thưởng thức được cái vị của thời gian. Nó không đong đạn như ly rượu mạnh, mà thâm thiết, bản lặng, thẩm thấu vào từng tế bào của ta. Rượu lâu năm thì vị càng nồng đường. tâm hồn người đi qua dấu vết thời gian, càng cách tụ vẻ đẹp hốt hồn mê đắm. Tối nhiên lờ ên đu cười em Chai tên tôi nên tên tôi tôi nhìn lũ cười các con niềm tin trong tôi lớn hơn sự sống đang bao nhiêu Còn bao giờ tôi muốn hiểu. thời gian con nước mênh cuốn ta đi cuốn ta vội vàng này nhà cao này sai, này hạnh phúc sáng đi nên đau nên buồn sao đã qua rồi mà nhiêu khi chưa thâu cuộc đời tôi cuộc đời ai cuộc đời đó đâu là vinh quang từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời tôi nhìn ra ngoài sông vang,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 Đâu tôi đây xanh, nay nhìn cao, Để buông xuống, đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu. Cuộc đời tôi, cuộc đời ai, cuộc đời đó đâu chỉ là hằng. Vì từng giây nên biết sống, sống vui tươi sống cho ra cuộc đời. Đôi nhìn ra ngoài sông vắng. Nắng mai vẫn lên nơi nơi bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tuổi sự sống đang rã bao nhiêu không lẽ giờ tôi đã hiểu sự sống bua ai ơi đi thôi giấc mơ đang chờ đời Sẽ sống đang giá bao nhiêu, sẽ sống đang giá bao nhiêu, sẽ sống đang giá bao nhiêu, sự sao phó